chào các bạn khán giả thân mến các bạn đang lắng nghe phần ba mươi của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả trần thu trang bức này anh chụp ở sa ba thái vân là người sa ba anh và vân bắt đầu yêu nhau cũng ở sa ba hiển chi năm nào anh cũng đi sa ba hai lần anh thường kể về mà uyên không trả lời Cô không muốn cho Thanh biết rằng Chàng là người đàn ông được quan tâm nhất công ty Và rằng hành tung của chàng Luôn được hàng tá các bà các cô Khắp các phòng bàn theo dõi Cô hỏi tiếp Giờ chị Vân ở đâu anh? Thanh im lặng Quả thật chàng cũng không biết Nàng đã đi ngang qua đời chàng Mang theo tột cùng hạnh phúc Và giờ đây Với niềm ân hận rằng Mình đã vô tình làm nàng tổn thương Với nỗi băn khoăn Không bao giờ có lời lý giải rằng Nàng đã nằm lại một góc bãi sông nào đó Hay tan vào bọt biển Nước trôi Chàng lại tột cùng đau đớn Và hình ảnh quen thuộc thoáng qua khuôn ngắm vừa nãy Là thật hay là ảo Chàng cũng không thể xác định được Uyên nhắc lại câu hỏi Cô có thói quen của một người giám thị kiên nhẫn Luôn chờ đợi câu trả lời đến cùng Anh không biết Thật sự anh rất muốn biết Nhưng Thanh chậm chậm Dõi mắt theo những vòng xoáy trong ly cà phê Rồi đưa tay lên vút mặt Anh đã vô tình làm Vân bị tổn thương Trong lúc Vân cần anh nhất Em biết phim The Piano không? The piano hay piano teacher chứ Không The piano Phim từ đầu thập kỷ 90 Vậy thì em không biết Thời đó em chỉ biết học thôi à Phim ra sao anh Có một thiếu phụ Tên là Aza Đi lấy chồng ở tân thế giới Aza bị câm Chỉ nói qua tiếng đàn piano Nhưng không ai hiểu kể cả người chồng Rồi cũng có một người hiểu được Aza anh ta cho Aza tình yêu bên chiếc đàn. chồng Aza phát hiện ra và chặt đi một ngón tay của cô. và Aza đã bùng mình vào chiếc piano lào xuống biển. phim gì mà buồn quá. Vân cũng chọn cách giống Aza. trời ơi, chị ấy cũng học piano hả? Thanh lắc đầu. Chàng biết lý giải cho cô gái Phương Nam ra sao đây Khi mà cô chẳng hiểu chút gì Về những ẩn ý trong các câu nói Chàng im lặng một lúc Để Uyên tự luận ra Khi nhìn thấy nét mặt hơi kinh hãi của cô Chàng mệt mỏi đứng dậy Đã gần trưa Mưa vẫn chưa tạnh Thanh nghỉ lại hội an Chứ không quay về Đà Nẵng Ngay trong buổi chiều như dự định lúc đấy Mưa không ngớt suốt ngày và tâm trạng chàng lúc này quả thật rất bất ổn. Nên con đường hơn 30 cây số quay về thành phố dường như cũng là quá dài. Uyên đợi ở lại cùng, và chàng không có lý do gì để từ chối. Thị xã này, cùng với cái không khí lặng lờ bình yên như thiên đường của nó, quả thật có một sức nhiều kéo lạ kỳ. Trời sập tối rất nhanh. Hôm nay là ngày thường, nhưng những chiếc đèn lồng vẫn được thắp lên. Cùng với những bóng đèn còn yếu ớt phủ lên khu phố cổ một thứ ánh sáng âm áp. Nhưng quá đối thế lương. Thành từ chối lời mời ăn tối ở nhà hàng Vĩnh Khang của cô gái Sài Gòn. Xách mấy hành dời khách sạn một mình, chàng men theo về hẻm thật chợt thèm. Những hiên nhà thấp thoáng cột khố sân đen, có chiều đèn lồng nối tiếp nhau. Làm cho chàng mất phương hướng Nhưng phương hướng cũng có ý nghĩa gì đâu Khi khu phố quá nhỏ bé Và người ta sẽ quay lại chỗ ban đầu Chỉ sau chút lát Trời mưa và hàng hóa không bày la liệt bên ngoài Khách du lịch đi lát đát Không phải ai có hứng thú mua sắm trong thời tiết mưa rét thế này Một vài cửa hàng đã bắt đầu dọn dẹp vì phóng khách những tấm gỗ ghép cũng sơn đen được xếp chồng ngang tạo thành một bức tường, một cánh cửa lớn Kinh đáo và cũ kỹ. chúng làm chàng nhớ lại những cửa hàng hiếm hoi còn sót lại ở Hà Nội. Cũng những tấm gỗ dài ghép lại như thế này, nhưng theo chiều dọc. tuổi thơ của chàng gắn bó với hình ảnh xưa cũ đó. mở khóa áo khoác và cởi bớt quy cổ áo sơ mi vì cảm giác hơi nóng. Chen dẫn trước một gallery. Gallery không có gì đặc biệt, mấy bức tranh sơn mài khắc khổ, khắc bạc khá bất mắt vì được bố trí đèn hẹp li. Chiếc Vespa màu bạc dựng ngoài hiên như một điểm nhấn hay hay thu hút khách. Một đôi nam nữ có vẻ là người vùng địa Trung Hải đang chăm chú xem và bình luận một bức sơn mài khổ lớn. Thanh cúi xuống và xem chiếc Vespa. Nói đúng hơn là một chiếc Vespa lên đời từ Standard với số khung là PPP. Hội An có khá nhiều Vespa, phần lớn đều là xe nguyên bản và ít được tân trang. Người ta cứ dựng những chiếc xe cũ kỹ chọc lở ở vỉ hè, còn chiếc còn cầm nguyên chìa khóa chẳng ai lấy cả. Chính chiếc Vespa này thì quả thật là một sự chiều người cho những người ưa xe cổ. Số máy khắc xa số khung Cho thấy đây là một chiếc xe đầu ngô mình sở hoàn hảo Khung mục nên đắp quá nhiều ma tít cần đạp khởi động chính hiệu Piaggio sạch bong Ống bồ Bo inox sáng loáng Nhưng lại bị bịt bằng một mớ giấy báo Đúng là chiếc xe cũ Cũng chỉ có tác dụng làm cảnh cho gallery Chứ chẳng ai dám leo lên đi bao giờ Thật phí công làm lại đôi nam nữ nước ngoài Thôi xem tranh quay lại Thấy Thanh loay hoay xem chiếc xe Họ mỉm cười và vui vẻ bắt chuyện Anh chồng vỗ vỗ vào ngực nói Italy Mi homeland Vespa homeland You Amo Love Vespa You Japan Nippon China anh mỉm cười. Họ từng chăng là người Nhật hay người Trung Quốc, không biết ngoại ngữ nên nói nhắn một lời thật buồn cười. Chàng lắc đầu, nói bằng tiếng Anh. "Không, tôi là người Việt Nam. Tôi thích Vespa nhưng không thích chiếc này." Nó đã bị xào lại quá tệ. "Anh chị là người Ý?" Đúng như chàng đoán lúc đầu. Đó là một đôi vợ chồng người Ý đi nghỉ trăng mật. Họ đi theo một lịch trình khá lạ. Chỉ thăm Hồng Kông trong vòng 3 ngày rồi bay sang Việt Nam lang thang nửa tháng. Cả hai đều bày tỏ sự ngạc nhiên vì người Việt Nam chịu giao tiếp bằng tiếng Anh mà hầu hết lại nói khá dễ nghe. Anh chồng thì hớn hở vì biết rằng Việt Nam cũng có câu lạc bộ những người chơi xe Vespa cũ, còn chị vợ nhiệt tình nói Chúng tôi ở đây đã ba ngày rồi. Có một gallery rất tốt thích đầy một dãy phố. Họ bán tranh tự vẽ, có cả tranh về Vespa. Tất nhiên, không phải tranh vẽ những loại Vespa kinh khủng thế này. Anh trống nháy mắt, liếc sang chiếc spring giả cây để thêm. Và nếu anh quan tâm đến nhếp ảnh như tôi đang nghĩ, thì chủ của nó sẽ là một người tiếp chuyện tốt đấy. Cô ta có giọng nói sexy kinh khủng theo lời chỉ của đôi vợ chồng người ý, thành đi qua cầu sang phố Nguyễn Thị Minh Khai. Sáng nay, chàng đã thăm phố này nhưng một loạt gallery bày bán những bức tranh nà ná nhau khiến chàng không chú ý lắm. Cái gallery chàng đang tìm nằm bên cạnh một ngôi nhà có giàn hoa. Hoa màu hồng từ đậm đến nhạt, xoè cánh như hoa bướm nhưng lại kết thành chùm chẳng rõ tên gallery ở trong một ngôi nhà cổ, lớp sơn trên cột gỗ đã bạc, bậc thềm lát gạch mục x sẹo. Cánh cửa với những tấm ván dài chằng gió kiểu Trung Quốc đóng im ỉm tối om, chỉ còn ánh đèn leo lét ở tầng hai. Thanh ngừng lên nhìn, tầng hai với lan can gỗ và diềm trang trí đơn sơ. Những chiếc đèn lồng hình ống im lìm. Ánh sáng hắt ra từ một ô cửa sổ mờ rộng Làm những giọt mưa lây dây đàn chéo Như được dát vàng lấp lánh Thanh dơ máy lên trình chế độ nai nice sót và bấm thử Flat nháy một cách bất lực Ảnh rung, Điểm sáng từ ô cửa biến thành một con dung to màu vàng Còn mưa thì chỉ nhuê mặt ống kính Tràng thầm tiếc vì đã bỏ chiếc chipot tại Đà Nẵng Mở khẩu và chỉnh ISO lên cao hơn Chàng chụp theo chế độ action Lần này khá hơn Nhưng chức năng tự động Tìm vật thể chứa danh của Canon Lại tói ngay lấy chiếc đèn lồng Treo trên cao Và làm cho nó nổi bật lên Thành tiếp tục bấm vài kiểu nữa Vẫn không có bức ảnh nào Ghi lại được thứ ánh sáng vằn vọt Viền quanh những sợi mưa Như chàng muốn Cửa kính xuống lâu Thành khẽ lắc đầu với chính mình Hai năm qua liên tục đốt thời gian bên máy tính Mắt chàng đã kém đi nhiều Và khả năng chụp ảnh thì giảm sút tệ hại Lâu lắm rồi Chàng không vào diễn đàn nhấp ảnh trên mạng Tường Xếp của chàng hiện giờ Vẫn thỉnh thoảng có thông báo Về những họp mặt offline Và đi chụp dã ngoại Nhưng Thành không bao giờ còn tham gia những hoạt động đó nữa Thỉnh thoảng chàng log in vào mạng tinh thần Việt Nam Nhưng không biết gì cả Chỉ mở hộp thư riêng Để đọc lại những tin nhắn Từ một cái nick Không bao giờ online nữa Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe Phần 38 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang Còn bây giờ